l i ệ d i ễ m giang hồ mộng chương 167 bảy phiêu nhiên nhi lai h i bình đang ở trong phòng đùa giỡn với tứ nữ hoa tiểu ba đột nhiên chạy đến và gõ cửa tỷ phu không xong rồi từ lão đầu đang kéo một đám người đến tìm huynh kia độc cô thi hoảng hồn h y bình mở cửa ra nói để kêu cái gì lão ta đến thì liên quan gì đến ta hoa tiểu ba bối rối đáp tỷ phu huynh quên thi nhi là con dâu của lão ta sao Hôm nay lão ta trở lại Đại Địa Minh rồi lập tức phóng đến Phong Nhân Viện để thấy mặt lão ta đ e n thui trong rất khủng bố. Hiện tại ngoài Đại Sảnh, Đỗ Trang Chủ và độc cô lão gia Tử đang ngăn cản lão, đề nghị Huynh nên trốn đi. Ta trốn? Sao ta lại phải trốn? Lão ta muốn đánh nhau hả? Máu của Hi Bình lại nổi lên, dám kêu Quyền Vương này trốn hả? Cứ nghĩ rằng ta là Hoa Tiểu Tử chắc. h i u không trốn. g i ả Mân cô nói. Hi Bình, chàng trước tiên hãy tránh đi. Tuy chàng không sợ ông ta, nhưng ông ta là một phần của tứ đại võ lâm thế gia, chàng đánh với ông ta hiển nhiên là không tốt. Húng hồ hai nữ nhi của ông ta lại có mối quan hệ hồ đồ với huynh nữa. Hi Bình nói, hiện giờ ông ta đã trút ra khỏi tứ đại võ lâm thế gia rồi. Hoa Lôi hốt hoảng nói, chàng tốt nhất hãy tránh đi. Những chuyện khác để chúng ta nói. Nếu chàng xuất hiện ở đây thì chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp. Từ phiêu nhiên tịnh không phải là loại người không có đạo lý. Khi nói cho ông ta hiểu thì mọi chuyện sẽ êm thôi. Hi Bình tỏ vẻ không vui, thật sự là muốn ta trốn sao? Hoa Tiểu Ba ở bên ngoài nói, không cần trốn nữa. Hoàng Hi Bình, cái tên gia hỏa thương phong bài tục nhà ngươi, hãy ra đây cho ta. Tiếng từ phiêu nhiên phẫn nộ gầm lên. Hi Bình vừa nghe, thân người thẳng tới, đang muốn trốn đi ra ngoài, thấy Độc Cô Thi đang nằm ở trên giường. đột nhiên cúi lưng xuống dưới giường để trốn, tránh ra. Từ phiêu nhiên đi vào trong phòng, phía sau đi theo hắn một đám người. Hắn không thấy Hi Bình ở trong phòng, nên nói: Hoàng Hi Bình đã chạy trốn đi đâu? Hoa Lôi nói: Hắn sáng sớm đã đi khỏi, bây giờ còn chưa có trở về, chúng tôi cũng không biết hắn đi đâu. Từ phiêu nhiên đi đến trước giường độc cô thi, dương mắt nhìn độc cô thi trên giường nói: Ngươi là thê tử của Nhi tử ta, ngươi còn nhớ rõ không? độc cô thi thẹn thùng ửng hồng lên nói vâng. từ phiêu nhiên cười lạnh nói n g ư ơ i biết là tốt rồi hắn đề cao giọng lên n g ư ơ i có biết bây giờ n g ư ơ i nằm ở trên giường của ai không? đi theo ở phía sau là độc cô phách lão đỏ mặt lên yên lặng bỏ đi hắn vốn là muốn khuyên từ phiêu nhiên vài câu lúc này hiểu được là không có mặt mũi chỉ là tùy ý bọn ho xử lý như thế nào. hoa lôi nói nhưng nhi tử ngươi đã chết chẳng lẽ muốn thiên nhi thủ tiết cả đời? Từ phiêu nhiên hỏi, ngươi là ai? Hoa sơ khai nói, Từ h u y n h nàng ta chính là mùi mùi. Thỉnh ngươi nói chuyện đừng có lớn tiếng như vậy, đúng là lại không dám kêu đóng to. Lão tử Hoa sơ khai muốn ngươi trả tiền nữa. Từ phiêu nhiên nói, ô hát, nguyên lai là Hoa tài chủ mùi mùi, đã nhiều năm rồi, thật sự không biết ngươi có một mùi mùi như vậy. Hoa sơ khai, ta nói nhỏ giọng như vậy đã rất khách khí, lại lớn tiếng ngươi chưa từng nghe qua. ta đang xử lý việc nhà, thỉnh ngươi đừng làm gián đoạn. lão tử lại không phải người bệnh. hoa sơ khai c ả giận nói, từ phiêu nhiên trả tiền. lão tử đúng là không trả, ngươi đối đãi ta như thế nào? từ phiêu nhiên bắt đầu chơi trò vô lại. đ ỗ thanh phong nói, phiêu nhiên, chúng ta đi ra ngoài thương lượng lại. tại sao làm chuyện bực mình ra như vậy? cái chết của thanh vân chúng tôi cũng rất thương tâm, chỉ là người chết đã chết rồi, ngươi như vậy. Thanh Vân cũng không thể sống lại. Từ Phi ê Nhiên nói, ta cũng không phải là người không nói đạo lý con người. Thanh Vân thì đã chết. Độc Cô Thi lại không có giống cho t ự Gia, nàng muốn đi đương nhiên ta vui lòng buông thả nàng. Nàng cãi giá với ai ta đều mặc kệ, nhưng không thể tiện nghi tên Hoàng Hi Bình hỗn đản kia. Ta lão tử ghét nhất, không thể nói chuyện tình cảm trước mặt hắn. Độc Cô Thi, ngươi không muốn đi theo ta trở về? Lạc Thổ đứng ra trung gian nói. thi nhiên nàng nên theo từ bảo chủ về đi. độc cô thi mạnh dạng can đảm nói, trở về gả cho ngươi. phải. từ phiêu nhiên nói, ta đúng là muốn cho ngươi lấy lạc thổ. độc cô thi nói, ta không muốn lấy chồng, đánh chết cũng không lấy hắn. ta bây giờ không phải là người của từ gia, ta là người của đại ca. ta không đi đâu, ta ở chỗ này. ngươi, ngươi từ phiêu nhiên chỉ vào độc cô thi phẫn nộ nói không nên lời. tiếng ho. ngươi gia. khi giận thường hay ho, ô hát khí không thuận nha. Từ bạch lộ vỗ vỗ lưng phụ thân nói, phụ thân, người không cần tức giận. Đại tẩu muốn với ai hãy để nàng quyết định. Phụ thân, nàng dù sao cũng là đàn bà đứng ở góc độ đàn bà nàng cũng đồng tình độc cô thi. Từ phi ê u nhiên nói, các ngươi hai tỷ muội có phải là muốn tức chết ta không? Muốn các ngươi lấy lạc thiên thiếu gia, các ngươi hết lần này đến lần khác không muốn có phải là muốn lấy hoàng hy bình tiểu tử kia? Từ hồng hà mặt đỏ hồng. từ bạch lộ không dám nói lại. từ phiêu nhiên nói, độc cô thi, người rốt cuộc có theo ta trở về hay không? độc cô thi kiên quyết nói, không. từ phiêu nhiên nói, lạc thổ, giúp ta bế nàng ta trở về, chỉ cần trở lại đại địa minh nàng đúng là người của ngươi. mẹ nó, từ lão đầu, ngươi làm lão tử bực mình, ở dưới giường truyền đến một tiếng gầm lên. khi bình bò từ dưới giường ra, lạc thổ đang muốn ông độc cô thi. lại bị Hi Bình đứng thẳng dậy ngăn trở, hắn giận dữ nói, Hoàng Hi Bình, cút đi, nếu không ngươi sẽ chết không rõ minh bạch. Hi Bình cười rộ lên điên cuồng, trong mắt tà tính càng ngày càng đặc. Vương Ngọc Phân đột nhiên hô, Hoàng Hi Bình, n g ư ơ i cho ta bình tĩnh một chút, có phải là ngươi nổi điên? đ ỗ Quyên lắc tay Hi Bình, tự vào vai hắn nói, Đại ca, đừng giữ như vậy. Lúc này Vu ư Túy vừa vặn đi tới cửa c h á n h nghe được lạc thổ đại ngôn. nàng r ú t kiếm ra đi tới bên cạnh hi bình nói ngươi nếu không lùi trở lại ta sẽ đối với ngươi không khách khí tứ cẩu cùng hoàng đại hải bước vào trong phòng tứ cẩu cười nói đại hải có người muốn đại ca ngươi chết không rõ minh bạch hoàng đại hải trầm giọng nói chỉ sợ người chết là hắn l ạ c t h ổ muốn đánh nhau đến đây chớ chọc đại ca ta ngươi không đánh lại huynh ấy đâu lôi long quay đầu cười nói người hoàng sơn thôn các người luôn khiến người ta phải điều chỉnh Lạc t h ổ ngươi trở lại Đại Địa Minh gọi hết các huynh đệ của ngươi tới đây. Lôi Long ta cũng muốn được g i ả g xương cốt. Bích n h u nàng không phản đối chứ? Bích n h u đáp, nếu khi mà huynh có thể thắng, mùi không phản đối. Lôi Long cười rạng rỡ và nói, thập đại đệ tử của Đại Địa Minh, tuy là phần tử khác của võ lâm, nhưng Viễn Dương tiêu cục của ta cũng không dễ dàng có thể bại trước họ được. Triệu Tử Uy vác lên vai độc cô Minh hỏi, Uy, tình dịch? có nhiều người muốn mùi mùi của ngươi, sao ngươi không nói gì vậy? Độc Cô Minh hôm nay kỳ thật cơn thịnh nộ đã tiêu tan, đang bàn quan đứng quan sát tất cả mọi chuyện. Lúc này nghe được lời của Triệu Tử Uy, bạo nộ quát: hắn dám đụng tới mùi mùi của ta, ta đã vỡ đầu hắn. Mẹ chứ, cứ nghĩ rằng quyền của hắn mạnh lắm hay sao? cưới em gái ta? Có mà mơ, hắn trong lúc phẫn nộ chẳng còn có thể đưa ra được những lời đẹp đẽ nữa. độc cô minh đi đến bên giường của độc cô thi ngồi xuống cùng lúc vuốt nhẹ vào m à của độc cô thi đang hoảng sợ an ủi tam mùi không nên sợ hãi có đại ca ở đây không ai có thể dọa nạt mùi độc cô thi đang ngồi nhẹ nhàng dựa vào vai độc cô minh rồi nói đại ca đa tạ huynh độc cô minh cười khẽ nói ngươi là mùi mùi ta ta đương nhiên bảo vệ cho mùi ta không phải gia gia gia gia lão thì quan trọng chuyện thể diện việc đến nước này độc cô minh ta cũng không cần thể diện nữa, chỉ cần mùi vui vẻ là được. Việc khác toàn bộ đều đánh t r ắ m hết. Độc cô thi lau nước mắt, nói: đại ca, huynh thật quá xấu, nhưng thi nhi rất thích bộ dạng này của đại ca. Triệu tử hào nói: lạc thổ, ngươi nên lui trở về đi. chuyện này đối với ngươi không có lợi. lạc hùng tuy là võ lâm minh chủ, nhưng tứ đại võ lâm thế gia bọn ta không có tham dự tranh đoạt chức vị võ lâm minh chủ. nói cách khác, lúc cao hứng. bọn ta thừa nhận chức vị võ lâm minh chủ của hắn, đồng thời một vài tình huống nào đó nghe theo sự an bài của hắn, bằng khi bọn ta không hứng thú, hắc hậu quả thì không cần phải nói. Bọn ta đến đây là giúp cho các ngươi đánh Thái âm giáo, nói cách khác bọn ta cùng Đại địa minh các ngươi mạo phạm lẫn nhau, lão nói thật, cho dù như thế, bọn ta cũng không việc gì phải sợ hãi. Điểm này tin rằng ngươi hiểu rõ, là thổ trầm tư nữa k h ắ c nói. đừng cho rằng l ạ c thổ ta sợ bọn ngươi nếu không phải nghĩ cho đại cục trong bọn người các ngươi ai dám huyên hoang lần nữa hắn tức giận bất bình lui về cạnh từ phiêu nhiên từ lão gia lạc thổ tạm thời bất lực từ phiêu nhiên nói điều này cũng không ngạc nhiên ở đây tất cả đều là một lũ điên cả đ ỗ thanh phong nói đi thôi hoàng tiểu tử chúng ta đi ra ngoài cùng độc cô lão gia uống trà tốt hơn chúng ta đều già cả rồi để bọn trẻ xử lý việc này đi bọn chúng ác biết rõ việc của bọn chúng. Hoàng Dương nói, từ đại ca chờ đến lúc lão hết nóng giận, chúng ta lại cùng ra uống trà. Kỳ thực Nhi Tử ta không tệ, lão đừng ngại đem hai đứa con lão cho Nhi Tử của ta. Từ Phi ê Nhiên quay đầu nhìn Hoàng Dương nói, Hoàng Tiểu Tử, ngươi câm miệng cho ta. Hoàng Dương kéo Xuân Yến đi theo đ ỗ Thanh Phong rời khỏi căn phòng. Từ Phi ê Nhiên nói, Độc Cô Thi, ngươi thật sự quyết định đi theo Hoàng Hi Bình. Độc Cô Thi nói. nếu thanh vân có thể sống lại, ta sẽ theo lão trở về. từ phiêu nhiên cười gằn nói, được lắm, được lắm. lúc đó con ta thật sự không nên lấy ngươi. hoàng hi bình, ngươi không có lời gì muốn nói sao? hi bình nói, ta tịnh không cố ý chọc tức lão, kỳ thật ta rất đồng tình với lão, chỉ là thi nhi đã dám chọn ta, ta phải dám chịu gánh vác mọi hậu quả. lão nên hiểu, ta từ trước đến nay không coi trọng đạo lý, thích thế nào thì làm thế ấy. cho nên, xin lão sau này, biệt tại giá kiện sự t h ư ợ n g tác văn chương, ta toàn bộ bỏ mặt, m ặ c kệ lão nói thế nào, thiên nhi kể từ bây giờ là thê tử của hoàng hi bình ta, lão nếu có muốn hận ta hoặc muốn giết ta, mong lão tìm lấy lý do. nhưng còn một điểm lão nên hiểu, lão giết ta không được đâu. từ phiêu nhiên trầm giọng nói, đi. dứt lời, lão dẫn người rời khỏi phòng, mọi người thở phào một hơi, bọn họ tuy không sợ. cũng không thích cùng từ phiêu nhiên ra tay đánh nhau, dù sao trước đây cũng cùng dòng họ. a một tiếng kêu nhỏ, theo hướng tiếng vang phát ra từ phiêu nhiên giận dữ mắng, nha đầu, ta sẽ giết ngươi. chúng nhân nghe thấy tiếng thi nhu vân hét kinh hoàng, hi bình lao như tên bắn ra ngoài. toái vân trưởng của từ phiêu nhiên như thiểm điện nhằm hướng thi nhu vân đang hoảng sợ phóng tới, bất chợt một bóng người xuất hiện chắn trước mặt nàng. h y Bình dùng một tốc độ không ai có thể lường được chắn trước người nàng, thay nàng đỡ lấy một toái vân trưởng của Từ Phiêu Nhiên. Bồng một tiếng nổ lớn phát ra. h y Bình chịu nguyên một trưởng của lão, tuy vậy vẫn không lùi một bước, chỉ là y phục ngay trước ngực hắn hoàn toàn trách tả tơi, miệng thổ ra một bùn máu, lạnh lẽo nhìn Từ Phiêu Nhiên, nói: Ta tiếp một trưởng này thay cho nàng ta, nàng ta vô can với cái chết của Từ Thanh Vân, lão nếu lần sau còn ra tay với nàng ta. ta thầy sẽ dùng liệt dương chân đao phế sông trưởng của lão từ phiêu nhiên sắc mặt tái nhợt không nói nên lời dẫn người rời khỏi phong nhân viên khi bình nhịn đau cười khổ lại phải thay y phục nữa chàng xoay người nhìn thi nhu vân đang hoảng hồn chưa tỉnh hai tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nói cần ta bồng không thi nhu vân ngửa mặt lên trong mắt ngấn lệ giơ tay nhẹ nhàng c h ù i đi vết máu trên khóe miệng chàng sau đó vùi đầu vào ngực trần chàng bật khóc Hi Bình hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Vu Túy nói, n h u Vân, ban nãy không có làm mùi sợ chứ? Hoàng Đại Hải nói, không có chuyện gì đâu, Đại ca, chúng ta phải đi thôi. Nguyệt Nhi nói muốn gặp h u y n h Mọi người theo hắn rời khỏi. Độc Cô Minh đang đi nói một câu, Hi Bình, ta lấy thân phận Đại ca của Thi Nhi, đem Thi Nhi lần nữa gả cho ngươi. Vu ư Túy nhìn Hi Bình, ông thi n h u Vân, nhớ tới lúc trước Bạch Tư có nói qua, nằm nhân này tuy là kẻ thù của n h u Vân. nhưng cũng là chỗ dựa lớn nhất của nhu vân nàng nói hi bình đến chỗ này thay y phục đi lãnh tinh oán h thở dài không thể tưởng được từ phi ê u nhiên lại hạ độc thủ đối với một nữ hài tử không biết võ công bà theo nhu vân đến đây nhưng khi từ phi ê u nhiên bất thình lình xuất thủ bà lại không kịp cứu giúp chỉ mong lão không ngu ngốc xuất thủ lần thứ hai hi bình ông lấy thi nhu vân đổ quyên đã sớm chuẩn bị xong y phục hắn nói cô bé c â m lại giúp đại c ừ u nhân của nàng mặc y phục được không thi nhu vân không trả lời chỉ ở trong lòng hắn không muốn rời ra khi bình nhẹ nhàng đẩy nàng ra thấy khuôn mặt mỹ lệ sướt mướt cười nói ta giúp nàng hôn khô nước mắt nàng giúp ta mặc y phục được không nào thi nhu vân giận nói không được ta lại thấy là rất tốt đấy cô bé câm ạ khi bình nâng khuôn mặt đẫm nước mắt cúi đầu hôn lên những giọt lệ thi nhu vân ngượng ngùng đỏ cả mặt nhưng vẫn để cho hắn hôn mà không tránh nàng chỉ nói nhỏ ngươi cần phải mặc y phục vào hi bình cười lớn, giang rộng hai tay, t h i nhu vân và đ ỗ quyên một trái một phải nhặt cái áo rộng của hắn ở dưới đất lên, sau đó giúp hắn mặc vào. trong lúc này, lãnh tinh o ánh b ó p vào cơ bắp trên tay hi bình, thở một hơi nói, cơ bắp của ngươi thật trắng chắc. hi bình cười lớn nói, ha, nhạt mẫu, người dám phi lễ với nữ tế của người sao? lãnh tinh ánh nói, ta hiện tại không có tâm tình, sau này nói lại, là ta đã ngủ ở trong phòng của nhu vân rồi. n g ư ơ i không phản đối chứ? Hi Bình nói, con sao dám phản đối người? Chỉ là sau đó con rất là bất tiện. Lôi Lôi, từ hôm nay về sau, nàng ngủ tại trong phòng này, ta không muốn đi ra bên ngoài. Hoa Lôi lập tức mặt đỏ bừng, vội vàng bước ra khỏi cửa. Hi Bình nói, Lôi Lôi, nàng không cao hứng sao? Hoa Lôi đầu cũng không quay lại nói, Đỗ Quyên, mùi qua giúp ta thu dọn một tí. Vâng. Đỗ Quyên nhỏ giọng. chạy đuổi theo sau. Hi Bình cười, ông lấy Thi n h u Vân hôn một cái, rồi nói: Tiểu ếch ba, ở đây chờ ta trở về nhé. Thi n h u Vân ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai mắt thể hiện nhu tình, sau đó nàng khẽ gật đầu một cái.